Các b ạ nguyên hiệu trưởng à ông cũng biết ưu điểm của gia gia chính là làm việc rất là bốc đồng mà cô ũ cũng n đúng, cũng đúng ảnh nha. Nguyên trưởng tiếng cười to. Nếu g Gia Gia cất Gia Gia cười hiệu h to. k tuyệt đối sẽ không cho hà tâm tĩnh có cơ hội gì tuy rằng trình dư chân lần trước đã từng giải thích qua anh đối với hà tâm tĩnh không có cảm giác gì nhưng quá khứ luôn làm cho cô bất an không yên đã trôn sâu trong trái tim của cô nhất định phải bảo vệ tự tôn của một nữ nhân khi đến cửa phòng y tế cô n g a y cả g õ cửa cũng k h ô n g k è m mà trực tiếp mở cửa tín vào trong trong đó chiếc xương được c h e rèm lại bên trong l o á n g thoáng có hai bóng người lại còn phát ra âm thanh tốt tốt tất tất cô dừng lại ngũ quan v ặ n vẹo sẽ không phải vừa vặn như vậy chứ chẳng lẽ gia quan thứ sáu của cô lại chuẩn như vậy hay sao vừa mới đoán liền phát hiện ra hà tâm tính cùng anh có quan hệ xâm l o ạ n hay sao thật là đáng giận mà có tranh hà tâm tính đến trung học phương đông nhận chức ngay cả anh cũng chưa hề nhắc đến hít sâu một hơi cô oán hận cánh môi hai tay nắm chặt thành quyền nhìn c h ă m c h ă m vào bức bình phong đừng lộn xộn như vậy tôi rất khó bỏ vào ngữ khí của trình dư chân có một chút không kiên nhẫn bỏ bỏ vào ư là muốn bỏ cái gì vào quần mặt của lâm ra xa không hiểu tại sao lại đỏ ửng nhớ tới anh cùng với cô cũng từng ở trong phòng y tế làm chuyện cấm trẻ con dưới mười tám anh thật sự là càng lúc càng lớn mặt trời hiện tại ngay cả rèm cửa cũng không thèm q u á sao cô vừa tức vừa thẹn chậm rãi tiếp cận bức bình phong nếu lúc này thực sự cô bất s a n tại giường anh còn cớ gì để nói mình bị hãm hại nữa chứ bàn tay bé nhỏ của cô nắm lấy tấm mảnh tre dùng sức đẩy ra t r ồ n g thời hô to các người đang làm cái gì hả bên trong không ai kịp đề phòng lập tức quay đầu lại vào ánh mắt của cô không phải là bóng dáng của nữ nhân quấn quít lấy nhau mà là một học sinh n ă n g đam nằng ở trên giường đưa cái mông t r ầ n bóng đối diện với cô n h ả y mắt cô sững sờ tại chỗ khuôn mặt nhò nhắn vào hồng nóng rực cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa nam đệ tử phản ứng đầu tiên là vội vàng kéo quần xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để trôi xuống đó à thực là xin lỗi cô vừa xin lỗi vừa kích động mà kéo rèm lại t r ỉ n h dư chân phục hồi lại tinh thần nhìn thấy hốc mắt của nam đệ tử rưng rưng v ề mặt ủy khuất thì không khỏi v ơ n tay vỗ vỗ bờ vai của thằng bé ngoan cậu xem như tập trước cảm giác kèm ra sức khỏe trước khi tham gia nghĩa vụ quân đi t u y rằng là an ủi đệ t ử như vậy nhưng khóe miệng của anh bất giác không chịu thua kém mà cứ mãi cong lên lâm ra ra cái cô gái nhỏ nhắn này vì sao mỗi lần lên sân khấu đều khôi h ả i như vậy chứ nam đệ tử v ù i mặt vào đầu gối lão sư à em muốn về nhà nghỉ ngơi không, không cần giúp em sinh bệnh đã thật là đáng thương không nghĩ tới còn bị xem trống trơn như vậy nam đồng học còn phát hiện ra khóe miệng của trình chủ nhiệm càng nhét lên cao một cách đáng ngờ trình dư chân cũng không miễn cưỡng nam đồng học biết tâm linh bị thương nhiều hơn so với thân thể sinh bệnh thống khổ vì vậy đem t h ố c xúc ruột đặt vào ở một bên bằng công cậu tự đến đây đi nếu cậu vẫn không thoải mái thì nhớ lên tiếng lão sư sẽ mang cậu vào văn phòng cảm đàn sẽ không đem chuyện này lan truyền ra ngoài đâu vẻ mặt của lâm g i a g i a đọt bừng đứng một bên không nói nên lời bộ dáng này của cô thật sự là đáng yêu bất quá anh vẫn làm ra vẻ nghiêm túc mà nhìn cô nháy mắt vào văn phòng chờ tôi cô cũng không dám thở mạnh nhanh chóng chạy vào văn phòng của anh anh cởi bao tay ra rửa tay tiêu độc xong mới chậm trái bước vào văn phòng rồi thuận tay thêm cửa khóa lại thực thực là xin lỗi em cũng không biết anh đang làm việc hai tay của cô tạo thành hình chữ thập màu gục đầu xuống anh đi đến trước mặt cô rồi cất lời vì sao anh lại cảm thấy em hôm nay giống như có chuẩn bị mà đến chứ không không có nha l ầ m ra ra né tránh không dám nhìn anh khi t h ế y hừng hực ban nãy đã biến mất không còn thấy dấu vết không có sao anh n h ú u mày rồi nâng c ò m cổ cô lên em nghĩ anh dễ qua bắt lắm sao hay là cảm thấy kỹ s à o nói dối của em đã có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ